Vương phi vô lại của h à n vương. t á c giả. n g u y ệ t t h ư ợ n g hùng. t h ự c h i ệ n h u y ế t công t ử n g h e p h ầ n m ớ i nhất tại website. O d i t r u y n chum mò gơ. Chương ba mi mốt. Tam t h ờ i chia l y m ở ngọt c r ò n hai đ ó n g ngọt c r ò n n g à y tiếp theo nhìn m ộ t tân h quân t r a n g h i ê n ngang o a i hùng. p h ú t c h ố c ngạo t ì n h lơ đăng c h o á n g vang. t r o n g t h o á n g c h ố c một bàn tay đưa ra ôm nàng đỉnh đầu vang lên tiếng nói dịu dàng như nước sống như làn nước ấm chảy vào trái tim nàng ta chờ nàng ngạo tình cảm nhận mùi hương quen thuộc ngẩng đầu nhìn k ỹ gương mặt tuấn tú chậm rãi nhìn ngắm mỗi một chỗ đều nhìn thật kỹ ánh mắt dừng lại ở bờ môi khêu gợi bên trong tận cùng khóe môi có một vết thương nhỏ phải nhìn thật kỹ mới có thể phát hiện ra ngạo tình cười mờ ám gật đầu đáp ứng phong giả hàn đột nhiên nhớ tới kích tình tối hôm qua vẻ mặt không ngừng l ư u túng gần đây ánh mắt của băng tâm sắc bén như mắt chim ưng tự nhiên có thể nhìn thấy trao đổi ánh mắt của hai người trong lòng thở dài cô ra thật đáng thương tự nhiên lại đụng phải một sắc v u ộ t như tiểu thư chăm sóc tốt tiểu thư phong giả hàn nhìn lướt qua băng lam cùng băng tâm nghiêm túc nói vâng thưa cô ra hai người đồng thanh rất cung kính quý đầu đáp cô ra sắc mặt phong khiếu thiên kéo ra mọi người phản ứng liên tiếp tất cả chuẩn bị sẵn sàng phong dạ hàn trực tiếp lên ngựa sau lưng bốn người xuất nguyệt chắp tay hướng ngạo tình nói lời tạm biệt vương phi bào trọng dứt lời thấy ngạo tình khẽ gật đầu lập tức không hẹn mà cùng lên ngựa thái tử không kiên nhẫn chờ nên đã sớm ở trên ngựa hắn không hề lưu luyến ánh mắt dịu dàng của thái tử phi cùng bách lý chi nhu chút nào đúc đúc đúc nhìn bóng người càng lúc càng xa tiếng v õ ngựa mơ hồ ngạo tình hít một hơi thật sâu ngạo nhi không ở thêm mấy ngày phong khiếu thiên là người đầu tiên liên tiếng hỏi không nhi thần đã chuẩn bị xong tất cả lập tức trở về biên cương ngạo tình x o a y người cung kính hành lễ nhìn thấy ba con ngựa ở bên cạnh cũng biết ngạo tình ý đã quyết cũng đành để cho nàng đi thôi hoàng thượng có thể để nô tì cùng hàn vương phi hàn huyên mấy câu không chẳng biết lúc nào n h u phi từ phía sau đã đi lên một thân cung trang nhẹ nhàng sắc mặt tiều tủy chắc hẳn những ngày qua không dễ chịu phong khiếu thiên t ử biết nỗi khổ trong lòng n h u phi gật đầu đồng ý ngạo tình nhìn mỹ phụ mềm mại như vậy trong lòng dâng lên vài tia thương hại dù sao nàng cũng phải trải qua cửa tử nhất sinh mới sinh ra phong dạ hàn chỉ là một lúc sơ sót để cho người khác thừa cơ làm máu mủ chia lìa hai mươi ba năm đi tới chỗ hẻo lánh sau khi hành lễ ngạo tình liền nói không biết n h u phi nương nương có gì phân phó ngạo nhi ta chưa nói lễ đã rơi đầy mặt nhìn từng hàng lệ trong suốt của nhô phi lòng của ngạo tình mềm nhún nhô phi nương nương không cần như thế muốn h à n tiếp nhận người còn cần chút thời gian dù sao hai mươi ba năm nay trong lòng hắn đều là người kia nghe được những lời này của ngạo tình nhô phi vui mừng gật đầu nhô phi khẽ lau lau nước mắt nước từ trong lòng ngực móc ra một vật giúp ta đưa cho h à n nhi ngạo tình biến sắc hắc ngọc lang đầu là tín vật của người đứng đầu tây vực lang nha nàng á khẩu không trả lời được n h ô phi nương nương áy náy cúi thấp đầu tâm tình muốn chết cũng đều có rồi một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ngựa chạy hết tốc lực bốn ngày bốn đêm trở lại hầu phủ cũng không nghỉ ngơi nàng trực tiếp triệu tập ba vị thúc thúc t h ầ m t h ầ m cùng các di nương đến đại viện ốm tay áo ngạo tình vung lên một túi gấm có t h e o thược dược tượng trưng cho phúc bức tranh t h e o mẫu đơn cùng ba phong thư ném lên bàn đá cười lạnh nói ba vị thầm thầm xem k ỹ một chút những thứ này đều là kiệt tác của các ngươi ba người vừa nhìn sắc mặt chợt biến nhất thời cùng nhau quỳ d ạ p xuống cầu xin tha thứ đám người bách lý dung bác nghi ngờ rối rít lần lượt nhìn thư sắc mặt trầm xuống một tiếng cái tát vang r ồ i một tiếng bách lý dung bác gầm lên ngươi thật là một đố phụ c ư nhiên rực dây chi n h u hải ngạo nhi ngươi ngươi quả thật không có thuốc nào cứu được hôm nay ta bách lý dung bác liền hưu đố phụ này đúng là đột phụ phu quân ta biết sai rồi về sau ta sẽ không thế nữa sẽ không tái phạm nữa n h ị thẩm quỳ dưới chân bách lý dung bác cầu xin hừ không dám biến cút ra khỏi bách lý g a ta nhị thúc nhấp chân đá một cái ngay giữa ngực nhị thẩm phúc bách lý dung thủy bách lý dung lỗi cũng tức g i ậ n quát mắng thê tử của mình ba người vốn đã chịu đựng các nàng lâu rồi hiện tại trên tay có bằng chứng dựa vào tự nhiên cũng có chút khí thế gia chủ ta sớm đã nói nếu như các ngươi còn muốn sống ở hầu phủ nên an phận ít bài trò lại còn dám đem chủ ý đó nhằm vào ta có phải dựa vào việc tình cảm nhiều năm của ta cùng ba vị thúc thúc không tốt chứ gì ngạo tình lạnh lùng nhìn ba khuôn mặt làm cho người ta mất hết khẩu vị bên dưới thở dài lắc đầu ba vị thúc thúc ta đã nói rồi ba người giờ là đương gia của h ầ u phủ chuyện của ba vị thầm thầm cũng do ba người quyết định hơn nữa hoàng thượng cũng cam kết người thừa kế tước vị hầu phủ sẽ do ra ra quyết định cho nên ngạo nhi hy vọng mọi người có thể cùng nhau cố gắng cạnh tranh công bằng để đạt được tước vị này ba người bách lý dung bác không khỏi kích động gật đầu nói phải chúng di nương tươi cười l ú n g đồng tiền như hoa ai cũng cảm thấy loại cảm giác khổ tận cam lai cuối cùng sau khi thương nhì nể tình họ dù sao cũng là nhạc mấu của đương kim thái tử cùng các vị thân vương hưu thư có thể miễn giam lỏng ở từ đường hầu phủ cả đời ăn chay niệm phật rửa sạch tội nghiệt vì con cháu cầu phúc n h ị thúc tam thúc tứ thúc ngạo nhi gần đây phải xa nhà một chuyến đại khái chừng một tháng cho nên chuyện ở nhà mọi người phải vất vả quan tâm rồi ngạo tình cười nhìn ba vị thúc thúc thật ra thì bản tính bọn họ cũng không tệ chính là nhất thời đi nhầm đường hiện tại lãng tử quay đầu khẳng định trong lòng ra ra nhưng nở hoa ngạo nhi ngươi nói gì vậy nếu không phải là ngươi nhiều năm khổ tâm kinh thương hầu phủ chúc ta sớm đã bị v ế t sạch người làm thúc thúc như ta thật hổ thẹn với phụ thân và đại ca đại tẩu a đôi mắt bách lý dung bác ướt ướt nói hai người bách lý dung thủy cũng vô cùng áy náy quá khứ đã qua liền đi qua quan trọng là về sau các vị thúc thúc cần phải làm tấm gương tốt khiến các hầu nhi mở n g o ặ t tròn khỉ con đóng n g o ặ t tròn sau này cũng trở thành những nam nhi đ ỉ n h thiên lập địa ngạo tình cười nói s ỡ n hầu nhi ba vị thúc thúc cười ha ha chúng di nương cũng che miệng mà cười ngạo tình kéo tay các vị di nương đặt chung một chỗ về sau chuyện trong nhà các vị di nương cần phải đồng tâm hiệp lực không cần tranh đấu gay gắt như ba vị thầm thầm cuối cùng đều không có kết quả tốt chúng di nương đều nhanh chóng gật đầu nước mắt chảy ra đầy cảm kích ngạo t ỉ n h lấy từ ngăn kéo ra một chùm chìa khóa giao cho đại di nương lan lăng lan di nương đây là chìa khóa tổng kho hầu phủ về sau nội vụ trong phủ phiền người rồi ngạo nhi cũng bớt lo hơn nhiều có cái gì không hiểu di nương có thể tìm lão hoàn ra mọi người xứng sờ nhất là bách lý dung bác trong đầu trống giống lan lăng xứng sờ không thể tin nhìn ngạo tình âm thanh kích động n h ị tiểu thư ta ngạo tình vỗ nhẹ tay nàng ấy ngạo nhi tin tưởng lan di nương tin tưởng ngươi có thể dẫn dắt các vị di nương quản lý tốt hầu phủ bên trong đại đường trầm m ặ t một hồi một mảnh tiếng hút khí nhị tỉ tỉ khe cửa càng mở càng lớn mấy đầu hầu t ử chen l ấ n đi vào vương phi vô lại của hàn vương tác g i ả nguyệt thượng hồng thực hiện huyết công từ nghe phần mới nhất tại website od t r u y e n o r g chương ba mươi hai cùng nhau bày mưu mấy con khỉ nhỏ các ngươi mới mấy, mấy ngày không gặp mà đã thế này ngạo tình giả vờ giận nhìn chằm chằm mấy đầu nhỏ đang ngây ngốc kia nhị tỷ chăn nhi rất nhớ ra ra cùng nhị tỷ bách lý liêm chăn tiến lên trước kéo tay ngạo tình lắc lắc đứa nhỏ này rất thông minh lại bảo gan nó đã sớm biết ngạo tình đang giả vờ tức giận ngươi đúng là con khỉ nhỏ mà ra ra ở bên ngoài đánh người xấu sẽ nhanh trở lại làm lão hầu vương thôi nói xong liền cúi xuống ôm chăn nhi hôn một cái lên má hồng hồng của nó đúng là tiểu yêu nhiệt mà các để mùi khác thấy vậy rối rít đưa tay muốn được ôm hôn sắc mặt ngạo tình kéo ra không nghiêm chỉnh khoa trương cười nói đến đây đi đến đây đi để cho mỹ hầu ta xem nào mấy người bách lý dung bác vừa nghe thấy vậy liền bật cười băng tâm cùng băng lam ở đứng bên cạnh cảm thấy buồn nôn hải nhi nhỏ như vậy mà tiểu thư cũng không tha xử lý tốt chuyện trong phủ ba người liền dịch dung rồi lên đường đến bích huyết cung để tránh làm người khác nghi ngờ ngạo tình đi trước băng lam và băng tâm đuổi theo sau ngựa không dừng vó suốt hai ngày mới đến bích huyết cung lúc này lấy tội danh xử sự, sự thiếu sót của hữu sứ để cho nàng ta tạm thời ngừng mọi hành động dùng thời gian đó chuẩn bị tốt để đem khối u ác tính này xử lý tận gốc lần này tả sứ làm việc như sấm dền gió cuốn khiến các tỉ mũi bích huyết cung không khỏi bội phục cúi đầu phục tùng rõ ràng ngươi có thể xử lý tại sao lại muốn gọi ta trở về ngạo tình phi ra một phi tiêu hoa mai quang về phía nữ tử trên trạc â y l i ễ u ánh mắt thanh y n ữ tử băng lãnh tay áo vung lên một phi tiêu lá l i ễ u bay thẳng về phía phi tiêu hoa mai nhất thời ánh lửa bắn ra bốn phía cuối cùng hai phi tiêu cùng rơi xuống đất sư phụ muốn gặp ngươi vẻ mặt nữ tử băng lãnh đôi mắt như một đầm nước lạnh lẽo một bộ y phục tơ lụa màu xanh nhạt bên trên theo hình cây l i ễ u áo khoác xa mỏng trong suốt ngắn tay chân váy màu xanh bên hông cuốn đai lưng lùa mỏng bên ngoài váy có tầng tầng xa mỏng như ngàn tầng mây rất mỹ lệ tóc dài đen bóng búi thành búi tóc ba vòng giữ lại chút tóc bên cổ trên đầu có cây c h â m xanh biếc trên bàn có một c h â m ngọc xanh hình cây l i ễ u đúng là băng sơn mỹ nhân có điều như vậy thì quá lạnh rồi người này chính là liễu diệp thanh ngạo tình trào tượng trưng một tiếng Coi trọng khối kia. trọng băng l i ễ u diệp thanh rất khinh thường cười hỏi lời của nàng cho tới bây giờ đều rất đơn giản trước kia là khối băng trải qua ta một phen dạy dỗ bây giờ là nam nhân ôn tình rồi ngạo tình nghĩ tới khuôn mặt yêu nhiệt g kia trong lòng không khỏi nhớ nhung cũng đã bảy ngày rồi không biết bên hắn như thế nào hoa si mất mặt liễu diệp thanh xoay một vòng nhẹ nhàng từ trên cành l i ễ u nhảy xuống thực tủy chi vị mở ngoặt tròn giống như là ăn món da thích chờ ngươi gặp đúng người ngươi mới có thể thể nghiệm được vừa là bạn tốt vừa là sư muội ngạo tình sớm quen với việc hai người c h u n g đụng như vậy rồi ngạo nhi ngươi đã đến rồi khổ khổ một vị mỹ phụ quần áo lùa mỏng màu trắng gần bốn mươi mấy tuổi nằm nghiêng ở trên vế dựa bệnh lâu chưa lành chỉ có nhìn thấy ngón tay run nhẹ nhẹ mới phân biệt được người này còn có khí tức trên vế dựa phủ lên một bộ thảm nhung lông cáo trắng như tuyết người cùng áo lông hóa làm một thể làm cho người ta có loại cảm giác hoảng hốt cảm thấy người trên vế dựa tựa như khói trắng bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất ngạo tình thở nhẹ một hơi làm bộ như nhẹ n h ó m bước nhanh qua cầm lấy đôi tay kia vẻ mặt cợt nhã nói sư phụ ngạo nhi tới rồi này người nhìn một chút xem có phải ngạo nhi càng lớn càng xinh đẹp không nghe thấy tiếng người khẽ suy liễu diệp thanh quay đầu ngắm phong cảnh cái người này đúng là lắm mồm liễu như mi đưa tay vuốt ve đầu ngạo tình quan sát một hồi lâu ừ là trở nên yêu mị rồi liễu diệp thanh cười thành tiếng ngạo tình quay đầu lại chừng mắt liếc nàng mới thôi đúng vậy à sư phụ ta thích một nam nhân dung mạo của hắn rất yêu nhiệt g ngạo nhi cùng hắn một chỗ nên cũng yêu mì rồi ngạo tình bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi nói hả tới cùng sư phụ hào hào nói một chút liễu như mi vui vẻ cười g i ố n g như một mẫu thân nghe được nữ nhi mình có người yêu một loại vui mừng lại bí mật mang theo tâm tình lo lắng vì vậy bên trong phòng người nào đó nói nói đến mức nước bọt văng tung t ó i người nghe thỉnh thoảng sẽ cười nhạt ra tiếng ở bên ngoài phòng một người l ặ n g lặng tựa vào cây liếu lắng nghe bên trong yên tĩnh g i ố n g như một bức tranh người đẹp liếu thanh như hoa như họ mở n g o ặ t tròn vẽ đóng n g o ặ t tròn ở b í c h huyết cung không tới hai ngày núi yên vụ liền truyền đến tin tức bảo nàng lên núi một chuyến xét thấy lần trước ngạo tình trở về một chuyến thương tích đầy mình băng tâm cùng băng lam nhất định đi theo lên núi mặc dù không đi qua mê hồn trận nhưng vẫn nguyện ý đợi ở ngoài trận thuyết phục không được ngạo tình cũng đành kể hai người lại tốn một ngày trên đường ngạo tình đều mệt đến e o mỏi lưng đau càng không nói đến hai nha đầu này nhưng các nàng cũng thốt một tiếng nhìn hai người ngủ say trong lòng rất nhiều tư vị gần m ộ ư ơ i ngày nay giống như đi chạy xô vậy thật sự mệt mỏi qua thời gian này cũng nên suy tính chuyện lớn cả đời cho hai người rồi nhìn ngạo tình đi vào mê hồn trận biến mất trong làn xương khói nồng đậm băng lam băng tâm cũng đành phải chờ đợi ngoài trận ta đã trở về ngạo tình lạnh lùng thốt hướng về nam tử dựa vào lan can nhìn ngắm hoa sen nam tử đã gần bốn mươi lăm nhưng mà lại như hai mươi bảy hai mươi tám đứng chắp tay một bộ t r ư ờ n g bào màu xanh lam vừa người sợi tóc dùng ngọc quan búi lại mắt rất đẹp thâm thúy u lam như đêm khuya biển rộng lạnh lẽo cũng như đêm khuya biển rộng ừ mơ thanh lạnh lẽo vô tình nhưng ngạo tình vẫn phát hiện ra lúc lam vân nói chuyện thân thể hơi chấn động một cái đợi một hồi lâu không thấy lam vân mở miệng nàng trực tiếp hỏi tìm ta có việc vẻ mặt lam vân cứng đờ chậm rãi quay người lại trong tròng mắt đen không phân rõ hỉ cùng giận nói nàng cứ không muốn gặp ta như vậy sao trong giọng nói hàm chứa tâm tình ê ẩm giống như người tình bị vứt bỏ âm thanh uất ức Hô! ngạo chuyện sợ nhất là loại ánh mắt này loại giọng nói này nàng rất không thích hắn không tỉnh táo thì vẫn coi nàng là thế thân của mấu thân khi tỉnh táo thì luôn coi nàng như một công cụ báo thù ngạo tình im lặng xoay người muốn đi ra ngoài thân thể lam vân lắc một cái điểm huyệt ngạo tình làm nàng không thể cử động đôi mắt trong veo chống lại đôi mắt đen kia trong lòng bất đắc d ĩ thở dài nhìn đôi mắt đen mê ly trong mắt tình dục lửa dục đốt cháy ngạo tình cảm giác một hồi mắt hoa muốn kêu nhưng lại không thành tiếng khóc không ra nước mắt lam vân ôm ngang ngạo tình lên tựa như gió lúc cuốn vào phòng ngủ nhẹ nhàng đem ngạo tình đặt lên giường bàn tay gầy xoa nhẹ gương mặt như đã thấm vào xương tủy mỗi một lần đụng vào ngạo tình cũng cảm thấy rét lạnh thấu xương cùng đau lòng vì nam nhân si tình này cũng vì tình huống bất đắc dĩ của mình đã từng bao nhiêu lần lam vân cũng như thế mê loạn bị lạc tâm trí coi nàng như mấu thân của mình đây là nam nhân như thế nào yêu quá áp quá cực đoan sẽ hoàn toàn ngược lại có lẽ năm đó mấu thân lựa chọn phụ thân mà c ử tuyệt thanh mai trúc mã lam vân cũng là do nguyên cớ đó vương phi vô lại của hàn vương chương ba mươi ba thăm viếng lúc nửa đêm đột nhiên ngón tay lam vân khẽ đồng điểm huyệt ngủ của ngạo tình ngạo nhi đừng trách ta ta tuyệt đối sẽ không để cho con gà cho nhi tử của phong k i ế u thiên lam vân nhẹ nhàng cho ngạo tình uống một viên thuốc màu đen bóng đêm đen tối mùa đông đã dần tới không khí cũng lành lạnh trong phủ thái tử cao l y q u ố c một thân y phục màu đen ngồi im lặng trong lương đình năm ngón tay nhẹ nhàng lướt trên cỗ hoàng cầm độc nhất vô nhị trên đại lục này tạo ra chối âm thanh vang xa chợt tiếng đàn ngưng lại bóng người khẽ chấn động một chút bàn tay dưới tay áo từ từ ngưng tụ một t r ư ờ n g phong lại có người có thể tránh được tai mắt ẩm về của ta thật không thể khinh thường công lực của thái tử cao ly quốc quả nhiên rất tốt một bóng đen to lớn cao ngạo đến gần chỉ trong nháy mắt giọng nói trầm thấp lạnh lùng giống như truyền từ địa ngục tới các hạ dạ hành mở ngoặt tròn đi đêm có gì chỉ giáo bóng s á n g phía trước cửa sổ vẫn bất động như cũ trong mắt đen ý hệt đầm nước từ từ trầm xuống trong đầu không ngừng suy đoán dụng ý của người tới hình như người tới không có chút sát khí nào mà mang theo chút tán thưởng chân thật thẳng thắn mà nói ta tới đây để hợp tác cùng thái tử ta nguyện giúp ngươi lên ngai vàng thái tử chỉ cần khiến túc nguyệt quốc biến mất trên đại lộp này là được nam tử lẳng lặng xoay người lại chậm rãi đi tới cách người kia năm bước trong mắt không khỏi căng thẳng mặc dù trước kia đã nhiều lần bí mật quan sát thượng quan dực nhưng đều tra xét từ xa nhìn gần lại càng không thể phủ nhận hắn có bộ dáng rất yêu mị so với nữ tử còn đẹp hơn mấy phần dung nhan tuấn mỹ mặc dù thiếu chút anh khí của người tập võ nhưng nhìn kỹ lại cảm nhận được hắn kinh luôn đầy bụng giữa hai lông mày tràn đầy ánh sáng cơ trí đúng là có thần thái đầy b ổ kinh thư lại có khí chất thong s o n g vô luận khí độ hay thần thái tuyệt đối là một nhân vật hung ác một cách dịu dàng thượng quan dực phát hiện ánh mắt lạnh lẽo của nam tử đang không ngừng quan sát mình cũng không cảm thấy rét chỉ thấy nam tử che mặt một đôi mắt đen sâu thẳm giống như một cỗ hàn băng lạnh thấu xương không có một tia ấm áp tất hạ là nam tử tiếc chữ như vàng lam cơ tử nam tử chậm rãi nói cái gì lam cơ tử theo như đồn đãi hơn hai mươi năm trước thiên sơn lão nhân có duy nhất một môn sinh đắc ý là lam cơ tử văn thao vũ lược trên thông thiên văn dưới tường địa lý cầm kỳ thư họa không gì không biết hơn nữa vượt trội nhất chính là người này tinh thông thuật kỳ môn đồn giáp chiến lược quân sự không người nào có thể địch chẳng biết tại sao hơn hai mươi năm trước người này tự nhiên biến mất trên đại lục lời đồn đãi nói hắn đến đảo quốc tây h ộ t ai cũng không biết thiệt giả hôm nay hắn c ư nhiên chủ động xuất hiện cũng nói muốn giúp mình giành thiên hạ thượng quan dực mừng rỡ tự nhiên muốn xác định xem có đúng người đó không khuôn mặt m ỹ mạo như ngọc vẫn không đổi sắc tươi cười nói tại sao ta phải tin tưởng ngươi ta sẽ đem đồ đề của ta gả cho ngươi lúc lam vân nói ra khỏi miệng thì trong lòng vẫn có chút lưu luyến thượng quan dựt đang do dự lam vân lại thêm một câu yên tâm tư sắc của đồ đề ta nếu là đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất trên đại l ụ c này về sau chỉ cho phép ngươi thú mình nàng nếu không chớ có trách ta xuống tay không lưu tình thượng quan rực nửa tin nửa ngờ chỉ là hắn từ trước tới nay đều không để ý tới nữ nhân nhiều không ngại mà thiếu cũng không sao hảo thành giao mở n g o ặ t tròn tốt đồng ý đóng n g o ặ t tròn lam vân lắc mình liền biến mất ở trong màn đêm đạp vân bộ quả nhiên là hắn trong lòng thượng quan rực tràn đầy ý chí chiến đấu hai người băng lam ở ngoài trận trên núi yên vụ đợi bảy ngày bảy đêm cuối cùng hai người thật sự luống cuống lập tức dùng bộ câu đưa tin nhờ dung h y điều tra xem có ai xuống khỏi núi yên vụ không quả nhiên hai ngày sau dung h y hồi âm nói bảy ngày trước có một nam một nữ xuống núi chạy thẳng tới quốc đô cao l y quốc trong lòng hai người cả kinh nếu như tiểu thư xuống núi tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp thông báo cho các nàng để cho các nàng rời đi nhưng bây giờ chỉ có khả năng là tiểu thư bị tiên sinh buộc đi hai người cũng không dám làm trễ nai nhanh chóng dùng b ộ câu đưa ba phong thư đi cho phong dạ hàn dung hy lão hầu ra sau đó hai người không đ á m chậm trễ nhanh chóng phi ngựa tới cao l y q uốc dựa vào yêu cầu của lam cơ tử thượng quan dực làm cho hôn lễ long trọng nhất trước nay chưa từng có các quốc gia đều đưa đi hôn thiếp ngay cả nước xa nhất là thuần vu quốc sứ giả chạy chết vài con thiên lý mã tốn thời gian năm ngày cuối cùng đưa hôn thiếp tận nơi cho đến trước đám cưới ba ngày lam vân mới đưa ngạo tình đến phủ thái tử lúc này làm thượng quan dực kinh sợ không thôi hắn gặp qua không ít mỹ nhân chính là chắc phi cùng thị thiếp bên trong phủ của hắn chọn một người tùy ý đều là vẻ thùy mị thượng thừa mở ngoặt tròn hạng nhất đóng ngoặt tròn nhưng khi hắn nhìn thấy ngạo tình t r ò n một cái áo lông cáo tuyết trắng tim của hắn liền đập loạn nhịp dung nhan tuyệt sắc lạnh lẽo làm hắn nín thở mất hồn này lãnh diễm như xương như tuyết không cách nào so sánh cho dù là vận y phục nam trang nhẹ nhàng cũng không giấu được dung mạo của nàng chỉ là trong mắt nàng trống không mà lạnh lùng mang theo khí lạnh trọn đời không thay đổi gương mặt mỹ lệ tuyệt luôn hơi tái nhợt khắc họa thâm trầm cùng cô độc một khắc kia thượng quan dực mới biết thì ra thật sự có chuyện nhất kiến t r u n g tình mở ngoạt tròn vừa gặp đã yêu đóng ngoạt tròn trước kia trong lòng còn hơi nghi ngờ lời nói về đồ đ ệ của lam cơ tử nhưng lúc này thấy nàng hắn liền tin tưởng ngạo nhi ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai chính là ngày đại hôn của chúng ta có thể sẽ hơi mệt chút nhưng ta sẽ bồi bên cạnh nàng thượng quan dực nhu hòa nói hắn trước kia không đem nữ nhân để ở trong mắt chớ nói chi là trong lòng những chắc phi thì thiếp kia đều là phổ vương gả hoặc là trọng thần đưa tới hắn cũng không cự tuyệt vẫn ăn hộ cùng hưởng cũng không cưng chiều vị nào hơn chỉ coi đó là công cụ ấm giường cùng mưu quyền đoạt lợi mà thôi nhưng là bây giờ hắn phát giác mình nhìn nàng lâu một chút tình yêu liền tăng tiến một phần cảm giác là rõ ràng như thế c ả m ơn hai chữ lạnh lẽo là lần đầu tiên nàng mở miệng nói cũng làm cho trái tim thượng quan rực ngừng lại có loại kích động cùng ngọt ngào mà trước kia chưa từng có ở lai phượng khách sạn của cao ly q u ố c đợi chừng bảy ngày băng lam băng tâm đã sớm gấp đến độ chỉ biết dầm chân họ đã thử ban đêm lẻn vào phủ thái tử nhưng phủ thái tử đã sớm tăng cường đề phòng ba bước một chạm gác năm bước một đội ngũ đi tuần xung quanh bên ngoài phủ lại có ba đợt thì về qua lại trinh sát tuần hành ngay cả con rồi cũng không thể tiến vào phủ thái tử nửa bước rốt cuộc đời đến ngày thứ tám nhìn thấy vài con khoái mã tung vó như bay chạy đến khói bụi cuồn cuộn bốn tuấn ca vây quanh một nam tử xuất chúng trong giây lát đó hai người thiếu chút nữa cảm thấy quan mơ bồ tát hạ phàm đưa cấu tinh tới rồi cô ra ngươi nhanh đi cấu tiểu thư đi băng tâm nhào tới trước đem một bức họa trộm được từ họa sĩ của phủ thái tử dâng lên lúc này phong giả hàn một thân phong trần trên cằm đầy râu vành mắt đen vừa nhận được b ộ câu đưa tin phong giả hàn liền trực tiếp từ trong đại quân khải hoàn đổi đường ngày đêm chạy như điên tới cao li ố c phong giả hàn vừa nhìn bức họa hỏa khí dâng lên bốn người xuất nguyệt càng thêm kinh ngạc không thôi nữ tử xinh đẹp như mộng như ảo làm cho không một ai dám nhìn thẳng sau khi hồi hồn truy nguyệt oán giận nói tiểu hạt tiêu cái gì mà vương phi nhà c h ú n g ta ngươi điên rồi băng tâm cũng lười để ý tới truy nguyệt tiếp tục nói với phong dạ hàn đây là họa sĩ phủ thái tử len lén vẽ rồi giấu đi cô ra người có phát hiện ra không tiểu thư thật lạnh đến dọa người chắc chắn nàng bị tiên sinh hạ độc mới biến thành như thế làm thế nào bây giờ vương phi vô lại của hàn vương tác giả nguyệt thượng hùng thực hiện huyết công t ử nghe phần mới nhất tại website audiochuyện.org. Trường vê phong dạ hàn cướp dâu mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn băng lam cũng tiếp lời đêm hôm trước chúng mô tì đã thử lẻn vào phủ thái tử để thăm dò lại không thể tới gần nửa bước chắc chắn là tiên sinh đã nhắc nhở thượng quan dự c phòng bị ngày mai sẽ là ngày đại hôn cô ra người là hoàng tử hay ngày mai người trực tiếp vào phủ thái tử cứu tiểu thư ra đôi môi phong dạ hàn mím chặt mắt phượng thấp liếm trầm m ặ t một hồi lâu mới nói các ngươi đem bản đồ cho ta tối nay ta giả thám phủ thái tử các ngươi hãy chuẩn bị tốt mọi thứ đi băng tâm băng lam thấy cô ra coi trọng tiểu thư nhà mình như vậy tự nhiên húc mắt hồng hồng gật đầu như gà con mổ thóc bốn người xuất nguyệt thấy chủ tử nói vậy hai mặt nhìn nhau ngẩn ra như bị dáng một gậy vào đầu chẳng lẽ nữ tử như thần tiên này chính là vương phi tương lại sao chuyện này rốt cuộc là như thế nào đêm lạnh như nước sao thưa trăng sáng thỉnh thoảng một cơn gió lạnh từ cửa sổ thổi vào ngạo tình l ặ n g lặng đứng ở phía trước cửa sổ lạnh lùng nhìn cảnh đêm trước mắt trong đầu thỉnh thoảng có chút trí nhớ giống như lên men một dạng càng lúc càng lớn hình ảnh càng ngày càng rõ ràng hình như lập tức sẽ phá lớp màn mỏng kia ra nhưng trong khoảnh khắc những ký ức kia lại chìm xuống bỗng chốc ngạo tình cảm thấy một mùi thơm quen thuộc người nào mặc dù tạm thời mất trí nhớ nhưng trời xanh tính cảnh giác không có giảm bớt chút nào ngạo nhi n g ữ điệu dịu dàng giống như ma chú lập tức trong tâm trí của ngạo tình lại mãnh liệt dao động ánh mắt kia dịu dàng liếm diếm tựa hồ đã thấy qua ở đâu thấy ở đâu ở đâu ngươi rốt cuộc là ai tâm tư ngạo tình có chút không thể khống chế hắn ánh mắt lạnh lùng như một cỗ xoáy nước đen láy lúc hắn nhìn nàng có yêu có thương còn có quá nhiều thứ nàng không thể nói rõ ràng tâm tình rất phức tạp rất mãnh liệt nàng lại không sợ hãi chỉ bằng ánh mắt đó người nam nhân trước mắt này sẽ không tổn thương nàng người tới chính là phong dạ hàn mắt phượng không nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ngạo tình vừa quen thuộc vừa xa lạ chậm rãi đến gần trước mặt nàng nghe được câu hỏi của ngạo tình trong lòng bỗng chốc đau xót cánh tay dối ra hung hăng ôm nàng vào trong ngực ngạo nhi ta là phong dạ hàn nàng quên rồi sao âm thanh từ tính quen thuộc như dòng suối nhỏ ngày xuân rót vào trong lòng ngạo tình một chút trí nhớ hiện lên trong cơ thể máu bắt đầu sôi trào rốt cuộc là cái gì cái gì ngươi ừ ngạo tình đang muốn thoát khỏi vòng ôm này phong dạ hàn đã sớm dùng môi mình bắt lấy môi nàng nhiều ngày nhớ nhung cuối cùng cũng gặp nàng này hôn này cánh môi quen thuộc này mắt phượng như sương mê ly tất cả quen thuộc như thế bắt thích khách bên ngoài bắt đầu rối loạn lên ánh mắt ngạo tình trở nên lạnh lùng dùng sức đẩy ngực phong dạ hàn lui về phía sau hai bước đồng thời tay phải dùng hết hết khí lực dương lên c h á t phong dạ hàn không ngờ ngạo tình lại đột nhiên nổi đó mắt phượng khiếp sợ gương mặt tuấn tú trong nháy mắt hiện rõ năm ngón tay vẻ mặt ngạo tình cũng h o à n g hốt không biết như thế nào cho phải tiếng người càng ngày càng gần phong giả hàn không thể làm gì khác đành tạm thời rời đi bóng dáng màu đen nhẹ nhàng thừa dịt loạn biến mất ở trong bóng đêm bên trong nhà ngạo tình ngơ ngác nhìn hướng phong giả hàn biến mất cánh tay phải vẫn còn run rẩy tại sao đánh vào trên mặt của hắn tim của mình lại đau như thế ánh mắt bi thương kia cũng làm lòng nàng thật đau quá trong lòng như bị ai nhéo chặt thật giống như mười mấy bó gai buộc chặt tim của mình vặn thật chặt nắm thật chặt thật là đau nàng đưa tay đánh hắn là vì không thích loại cảm giác p h ậ t phồng vì một người này không ngờ sẽ là dạng này vậy bọn họ thật biết nhau sao ngạo nhi nàng không sao chứ thượng quan g ự c nhanh chóng đẩy cửa đi vào nhìn thấy ngạo t ì n h đang ngưng mắt nhìn tay phải của mình ngơ ngác ngồi đó nhịp tim liza ạ t ố k lo l ắ n g h ỏ i t h ư ợ n g quan d ự c đến ngạo t ì n h ngước mắt nhìn t h ư ợ n g quan d ự c t ạ i sao h ư ớ n g về phía hắn tim của mình không có chút c ả m giác nào c ò n khi t á t nam nhân kia t h ì đ a u l ò n g n h ư cắt chẳng lẽ ta thật sự quên cái gì thấy ngạo t ì n h nhìn chăm chăm mình t h ư ợ n g quan d ự c vui mừng trong lòng dối loạn không có việc gì ta muốn nghỉ ngơi ngạo tình thấy ánh mắt hoa si của thượng quan d ự c không có lý do gì mà chán rét xoay người mặt lạnh nói tâm tình của hắn nhất thời như bị r ộ i một chậu nước đá thượng quan d ự c chỉ có thể cười bất đắc dĩ rời đi cười mình n g u si nhưng mà hắn tin tưởng chỉ cần dùng tâm đi yêu nàng cuối cùng có một ngày sẽ mây mờ t r ă n g tỏ cô ra băng tâm băng lam vừa thấy phong dạ hàn phá cửa sổ mà vào thật nhanh tiến lên hỏi ngày mai cứ thực hiện theo kế hoạch phong dạ hàn để lại một câu nói lắc mình vào trong phòng băng lam cùng băng tâm nhìn nhau nhìn thấy gì không thể tin không kịp chờ đợi muốn từ áng mắt của đối phương tìm thấy câu trả lời cô ra bị đánh băng lam có chút kinh ngạc cúi đầu lại ngẩng đầu cảm thấy không phải là mộng mà là thật sự thấy được băng tâm càng thêm mắt choáng váng cô ra thật bị người đánh giấu tay thật rõ nét quá ác rồi như thế nào có thể đánh khuôn mặt yêu nghiệt như vậy chứ đánh thật mạnh a quá độc ác rồi đột nhiên hai người đồng thời lên tiếng tiểu thư đánh v è o v è o bốn người xuất nguyệt đã sớm phát hiện ra đầu mối nhưng không dám lên tiếng mà thôi hôm nay có thể đánh lên mặt chủ tử nhà mình sợ là chỉ có vương phi thôi nha hoàn hầu hạ nhìn thấy ngạo tình m ặ t trang phục lộng lấy như vậy ánh mắt không thể tin lại khiếp đảm không dám nhìn lâu một chút thái tử phi đẹp như thiên tiên chỉ là quá mức lạnh lùng đang định n â n g ngạo tình đứng dậy thì có một mùi hương từ cửa bay vào tiểu thư nha đầu băng lam nước mắt s ò n g s ò n g ôm lấy ngạo tình tiểu thư ngươi tình tình ta là băng lam a băng lam tên này vì sao quen thuộc như vậy ngạo tình khổ sở ôm đầu mắt hồng hồng khổ sở nói đầu ta đau quá tiểu thư giờ lành đã đến ma ma cẩn thận từng ly từng tí đỡ ngạo tình cẩn thận không để ngạo tình chạm vào cái gì nàng hiện tại đang đỡ nữ tử là bảo vật trong lòng thái tử nếu xảy ra chuyện gì nàng cũng khỏi phải nghĩ đến việc sống tiếp thượng quan rực một thân hỷ phục đỏ thấm tâm tình đặc biệt hưng phấn vừa nghĩ tới d u n g n h a n của ngạo tình trái tim không thể khắc chế được mà đập nhanh giờ lành đã đến bái đường một công công cao giọng hô thượng quan rực hồi hộp trong lòng cầm hồng trù trên tay đầu kia của hồng trù chính là nữ nhân trong lòng hắn khoan đã một tiếng quát lạnh từ bên ngoài phủ truyền đến tiếng quát có sót nội lực như một cơn gió mạnh mẽ cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một bóng dáng y phục trắng ngà như gió l ố c xuyên qua thì vệ tiến vào đầu lùa đỏ kia hơi lung lay thượng quan dực cảm nhận được rõ ràng ngũ đệ sao ngươi lại tới đây người đầu tiên lên tiếng là phong hành thượng hắn cùng phong hề ngạn cùng nhau nhận lệnh đến chúc mừng không ngờ sẽ gặp phải phong giả hàn đáng lẽ đang trên đường hồi kinh ta tới mang vương phi của ta đi phong giả hàn lạnh lùng nói tựa như trả lời vấn đề của phong hành thượng lại tuyên cáo quyết tâm của hắn bộ g á n g vương giả quả quyết lạnh lùng vương phi vô lại của hàn vương tác giả nguyệt thượng hồng thực hiện huyết công tử nghe phần mới nhất tại w e b s i t e ô d i ô chuyện chấm o r gờ chương ba mươi lăm phong dạ hàn cướp dâu mở n g o ặ t tròn một đóng n g o ặ t tròn một phen sấm động mọi người đều chờ xem k ị c hay h nhất là phong hề ngạn mặc dù không sáng tỏ việc gì nhưng khó khăn lắm mới có cơ hội thấy phong dạ hàn hốt hoảng như vậy trong lòng đang sớm cười nghiêng n g ử a ngũ hoàng tử thật thích nói đùa người tìm vương phi hẳn nên tìm ở hàn vương phủ tại sao lại tìm ở phủ thái tử cao ly quốc của ta nếu như ngũ hoàng tử muốn uống rượu mừng thượng quan dực vô cùng hoan nghênh nhưng nếu như muốn tới tìm người cũng phải đợi ta bái đường thành thân xong rồi sẽ bồi tiếp người được không thượng quan dực hơi mỉm cười nói hắn đã gặp mặt phong dạ hàn một lần cũng đã giao thủ là một đối thủ thật tốt phong dạ hàn không nhìn thượng quan rực chỉ nhìn chằm chằm bóng dáng phủ khăn van kia nàng chính là vương phi của ta hàn vương phi không biết khi nào một trận gió thổi qua làm bay mất khăn van của ngạo tình mọi người nhìn lại mắt mở to quên hô hấp chuyện này này tân nương tử đẹp không lời nào tả được mắt sáng mày ngài khuôn mặt trắng ngần thiên tư mỹ mạo hơn nữa dưới đôi mày ngày là cặp mắt lạnh như băng sâu không thấy đáy lạnh lẽo linh tâm không ai có thể lại gần phong dạ hàn không ngờ sẽ có ngày như vậy muốn đi qua cũng đã không kịp rồi dung mạo của nàng chỉ có hắn có thể nhìn hắn còn không thể bảo vệ tốt cho nàng nhìn gương mặt quen thuộc tim của hắn mắt của hắn cũng đau đớn huyền nhi người đầu tiên lên tiếng lại là thượng quan liệt gạch dưới vua nước cao ly vẻ mặt kích động thiếu chút nữa từ trên chó ngồi đi xuống tựa như tiểu tử mười bảy mười tám tuổi thấy người yêu đôi mày thanh tú của ngạo tình nhíu lại một cỗ huyết khí s ô n g lên nàng rất không thích rất không thích loài cảm giác này bị người khác nhìn ngó bất đắc dĩ bị nhận lầm làm thành mấu thân ánh mắt bi thương tâm tình thượng quan rực m á n h liệt rung động phụ hoàng tại sao gọi ngạo nhi là huyên nhi ánh mắt kia rõ ràng nhưng không thể nào lại thấy ánh mắt m ấ u hậu tưởng như hận không thể lột ra rút xương ngạo tình trong đầu thượng quan rực nhất thời trống s ố n g ngũ đ ệ đây không phải là ngũ đ ệ muội phong hành thượng n g h ĩ ngũ đ ệ có phải quá vọng động rồi hay không thê tử của ta ta rõ ràng nhất phong dạ hàn trực tiếp kéo ngạo tình sâu sắc nhìn nàng ngạo nhi đi theo ta ngạo tình giật mình một cái cơn đau đầu lại kéo tới đau đớn như hàng trăm con kiến cắn xé tâm như có cái gì muốn phá kén mà ra đau thật là đau tiểu thư băng lam cùng băng tâm bước nhanh về phía trước kéo lấy ngạo tình ngạo tình hung hăng bỏ tay phong dạ hàn ra đôi tay ôm chặt đầu làm rơi m ũ phượng xuống dưới chân lảo đảo một cái phúc một cỗ máu tươi như phun ra ngạo nhi phong dạ hàn lắc mình ôm lấy thân thể ngạo tình ngạo nhi nàng làm sao vậy ngạo nhi một bóng dáng lam n h ạ t tiến đến nhanh chóng đi về phía ngạo tình đang nằm trong ngực phong dạ hàn băng tâm vừa nhìn thấy người tới vẻ mặt giận dữ mang theo tức giận n ư ớ c nở từng quyền hung hăng đánh vào trên ngực người kia ngươi rốt cuộc cho tiểu thư ăn cái gì khiến tiểu thư quên c h ú n g ta cái người này thật khốn kiếp đem tiểu thư hải thành ra như vậy cái người này khốn kiếp đừng đụng tiểu thư nhà ta một bên băng lam nhìn người nọ bằng ánh mắt lạnh lùng hung hăng liếc nhìn lam vân nước mắt tuôn rơi gầm lên tiểu thư thích hàn vương ra ngươi tại sao phải buộc nàng gả cho người khác tại sao ngươi không xứng làm sư phụ nàng thật không xứng lời này vừa nói ra mọi người hít vào một hơi hai nha đầu thanh tú này không giống như là diễn trò nhìn lại nam tử áo lam vẻ mặt đau nhức ấ y n ấ y xem ra là thật phong hành thượng vừa nhìn thấy hai nha đầu này thiếu chút nữa trợn tròn mắt đó là nha hoàn thiếp thân của ngạo tình nếu họ cũng nhận định đó là tiểu thư của họ như vậy phong hề n g ạ n trợn to mắt màu trà tâm như x é t đánh thì ra nàng đẹp như vậy đôi môi nhất câu g ụ c vòng trong mắt lại càng nồng đậm ngạo nhi phong dạ hàn dùng ốm tay áo lau máu bên k h ó e miệng nàng càng lau lại càng nhiều lòng của phong dạ hàn chợt đau đến không cách nào hô hấp như hàng ngàn con kiến gặm cắn trái tim hết sức khó chịu thế gian có một vài thứ mà ngươi đã có sẽ bắt đầu sợ mất đi đã từng cho rằng mình sẽ cô độc cả đời không nghĩ tới mơ hồ lại yêu ngạo tình hơn nữa lúc ở tây vực chinh phạt loạn tặc mỗi khi nhớ tới bộ dáng nghịch ngợm gây sự của nàng toàn thân hắn liền tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận thúc giục hắn sớm kết thúc trận chiến để được sớm nhìn thấy nàng ôm nàng hôn nàng hưởng thụ hơi ấm nàng mang lại nhưng là hiện tại hắn phát hiện mình vô năng như thế buông ta ra ngạo tình nhân lúc phong dạ hàn hoảng hốt nhẹ nhàng rút tay không để ý vẻ mặt bi thương của phong dạ hàn cũng không nhìn băng lam băng tâm đau lòng chỉ là chậm rãi đến gần lam vân lấy âm thanh chỉ có hai người nghe được nhỏ giọng nói ngươi vẫn cảm thấy mình không gì không làm được thiên hạ vô song nữ nhân chỉ cần ngươi thích không ai có thể tự tuyệt ngươi thật ra thì người mẫu thân yêu đầu tiên là ngươi chỉ là ngươi quá mức kiêu ngạo chưa bao giờ biết săn sóc quan tâm nàng cuối cùng nàng gặp phụ thân ta yêu hắn ngươi mới thấy không cam lòng thật ra thì trong nội tâm của ngươi không muốn thừa nhận chính ngươi phạm lỗi mà thôi n g ư ơ i thật sự tự tay dạy sẽ ta rất nhiều thứ luôn m ồ m nói muốn ta b á o thù cho m ẫ u thân đ â y chẳng qua là n g ư ơ i tìm một cái c ớ vì mình mà tìm một lý do sống tiếp thôi lời nói lạnh lẽo cơ h ồ có thể đông lạnh không khí chung quanh t r ê n người ngạo t ì n h tan mát r a hàn khí làm mọi người giật mình sắc mặt của lam vân càng l ú c càng t á i n h ợ t v ẻ mặt k h ổ s ở như h à n g t r ă m con chuột đang g ặ m nhảm t i m hắn n g ư ơ i biết không ta sợ vẫn luôn sợ sợ ánh mắt của ngươi sợ ngươi đến gần bởi vì ngươi vẫn coi ta như mẫu thân ta đã từng bởi vì ngươi làm ta nhìn thấy nam nhân là vét sợ bọn họ cũng sống như ngươi một người điên muốn yêu lại không bỏ được mặt mũi dáng vẻ cao cao tài thượng tình yêu luôn cần từ hai phía mà không phải là để cho nữ nhân ở xa xa hâm mộ ngươi như đạo lý nơi cao không thể không lạnh mà không phải người yêu đôi mắt ngạo tình đỏ lên nhẹ nhàng l a u vết máu ở khó miệng ha ha bởi vì gương mặt này ngươi hành hạ ta chín năm nói đến đây đôi mắt trong veo rét lạnh tay phải ở trên mặt khẽ quét tạo ra vết thương dài nhìn mà ghê người không cần lam vân trợn to hai mắt nghẹn giọng phong dạ hàn im lặng làm thế nào cũng nâng không nổi tay tới ngăn cản tiểu thư b ă n g lam b ă n g tâm tê tâm liệt phế hô lên huyền nhi thượng quan liệt cũng hô lên gương mặt đẹp như vậy c ư nhiên thật là đáng tiếc ngạo tình không chút thương tâm âm thanh dịu dàng mềm mại như tơ lùa đau lòng sao đúng rồi m ạ n g của ta cũng là ngươi cấu ngươi nói ta nên như thế nào mới có thể trả lại ngươi phần ăn tình này tia chớp ốm tay áo vẽ một cái một thanh truy thủ sáng loáng đâm vào trái tim người kia lại cười tùy ý quyết tuyệt như vậy không lam vân đưa tay ra nhưng đã quá muộn ngạo nhi phong dạ h à n lắc mình ôm lấy thân thể đang ngã xuống trong lòng đau n h ấ t ngạo nhi ngoan tuyệt như thế hắn chưa từng nhận thức vương phi vô lại của hàn vương tác giả nguyệt thượng hồng thực hiện huyết công t ử nghe phần mới nhất tại website od truyện o r g chương ba mươi sáu cổ độc tuyệt tình tiểu thư lúc này hai người khóc thành tiếng giống như ngày tận thế vậy vương mấy người xuất nguyệt nhìn nam t ử cứng rắn kia khói mắt đấm lệ bỗng chốc lam vân đoạt lấy ngạo tình từ trong lòng phong dạ hàn dùng sức lay thân thể còn chút hơi ấm của ngạo tình khàn khàn nói ngạo nhi sư phụ sai lầm rồi vì sư không bao giờ nữa ép con làm chuyện con không thích nữa không bao giờ nữa con không cần rời xa sư phụ có được hay không mau tỉnh lại a lúc này phong dạ hàn cảm thấy thế giới của hắn lại trở về hắc ám mọi thứ đều biến mất tim hắn như không còn đã mất rồi ngạo nhi bách lý chiến phong trần mệt mỏi tiến đến vừa nhìn ngạo tình ở trong ngực lam vân nét mặt già nua tái xanh rét lạnh lão hầu ra tiểu thư bị tên khốn này hại chết cái người này tên khốn kiếp ngươi đi chết bồi tiểu thư nhà ta băng tâm vừa nhìn thấy bách lý chiến càng khóc dữ dội hơn như trời đất thay đổi bóng s á n g xanh ngọc nhoáng lên chát một tiếng bạc tai trong trẻo vang lên cái tên x u ấ t sinh này năm đó ngươi cam kết sẽ chăm sóc tốt tôn nữ của ta ngươi chăm sóc tôn nữ của ta như vậy sao buộc nàng đi tìm chết bách lý chiến cơ hồ vô lực chống đỡ quỳ trên mặt đất đem ngạo tình ôm、um、vào trong ngực thật chặt ngạo nhi sao con lại bỏ ra ra không phải con đã nói với ra ra sang năm cho ra ra ôm chắc sao đồng ý thì không cho đổi ý con đã nói đổi ý chính là tiểu cầu mau dậy đi cùng ra ra đi về nhà một vị lão tướng quân kiên cường như vậy cứ bình thản nói ra dù người có tâm địa sắt đá cũng khó tránh khỏi tan nát c õ i lòng lam vân xê dịch thân thể hướng về bách lý chiến khấu đầu ba cái lão hầu ra là ta bức tử ngạo nhi ta đáng chết bào trọng dứt lời bàn tay ngưng tụ nội lực liền muốn một trưởng tự v ấ n dừng tay băng lam hét với lam vân tiểu thư còn có thể cứu được phong giả hẳn mừng như điên bắt lấy cánh tay băng lam băng lam đau xót nói với hắn cô ra người đừng nóng vội lam vân dừng động tác lại ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn băng lam ta muốn về sau người không được ép tiểu thư làm bất cứ chuyện gì băng lam cắn chặt răng hung hăng nói tốt chỉ cần ngạo nhi tỉnh lại cái gì ta cũng đồng ý lam vân giống như hải tử ngoan ngoãn gật đầu sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế nha đầu con thật sự có biện pháp bách lý chiến nghi ngờ nói sắc mặt băng lam căng thẳng nên đi cô ra mau ôm lấy tiểu thư tìm một phòng thoáng khí nếu tiếp tục trì hoán dù có là đại la thần tiên cũng không cứu được tiểu thư nếu để cho bọn họ biết là tiểu thư bảo nàng làm như vậy bọn họ chắc chắn sẽ giết chết nàng mà nàng là lần đầu tiên thi châm đem tiểu thư làm chuột bạch thật đáng sợ ta mang mấy người đi thượng quan dực lần nữa lên tiếng tính mạng đang như ngàn cân treo sởi tóc cũng không kịp nghĩ cái gì phong dạ hàn ôm lấy ngạo tình đi theo thượng quan rực đi tới một gian phòng rất rộng rãi cô ra người cởi áo giúp tiểu thư băng lam vừa từ trong ngực móc ra một túi vải bày trên bàn để chuẩn bị vừa hướng phong dạ hàn nói vừa nghe thấy phải cởi áo băng tâm vội vàng xua đuổi đám người chỉ để mình phong dạ hàn ở bên trong phong giả hàn cũng không quản nam nữ khác biệt trực tiếp cởi đai lưng của ngạo tình băng lam tập trung toàn bộ tinh thần để thi c h â m mỗi một c h â m đều nắm chặt lược độ đều đã cân nhắc ngàn lần trong đầu cũng may mỗi lần c h â m sắc mặt ngạo tình đều tốt lên cho đến khi mười mấy c h â m đã hạ xong ngạo tình bỗng nhiên h o khan một tiếng bắt đầu hít thở phong giả hàn hai hàng lệ nóng cuồn cuồn chảy ra ngứ điệu hàm chứa nhớ nhung vô tận cùng yêu say đắm ta ở đây ta một đang ở đây với nàng phong dạ hàn không nhìn được ôm nhân nhi đang không ngừng hô tên mình trong m ộ n g tim của hắn đã trở lại tim của hắn lại đập rồi ngạo tình ở trong m ộ n g hốt hoảng liều m ạ n g tìm kiếm bóng dáng phong dạ hàn ta ở đây phong dạ hàn c ầ m tay nhỏ bé của ngạo tình nghe lại gần tai nàng nói ngạo nhi hàn ở chỗ này chợt ngạo tình dùng sức mở mắt ra trước mắt là gương mặt yêu nhiệt là hắn phong dạ hàn hàn ngạo tình mạnh mẽ ôm chặt phong dạ hàn đang có vẻ mặt mừng như điên ôm thật chặt dùng hết toàn bộ sức lực ngạo nhi về sau không được sự đồng ý của ta không cho nàng tự thương tổn mình nữa phong dạ hàn đã không thể nào suy nghĩ nữa chỉ dùng gò má của mình dán lên c h á n nàng hôn xuống vậy nếu chàng cho phép ta liền có thể ừ người này rất thích cắt đứt lời người khác thật không có lễ phép phong dạ hàn không để nàng nói tiếp tức giận hôn nàng xảo diệu cậy mở môi của nàng thẳng đường mà vào công thành trì hóa tan vào n ụ hôn này là tất cả nhiệt tình nhớ nhung sợ hãi cùng vui mừng như điên khi mất đi mà có lại n ụ hôn dài vừa kết thúc hai đôi môi tách ra ngạo tình nũng nịu chàng có phải rất thích thừa dịp ta bị bệnh dẫn dụ ta tội phạm a thật không hiền hậu phong giả hàn thiếu chút nữa nổi đó đưa tay điểm lên chán nàng bị bệnh vẫn không quên nói nhiều hì hì băng tâm rất không khách khí cười nói băng lam mới vừa rồi thi c h â m dư âm còn chút kinh sợ oán trách tiểu thư về sau ngàn vạn đừng bắt băng lam làm công việc hành hạ này hơi chút sai lầm không cần đến cô ra một trưởng đánh ta thì lão hầu ra cũng sẽ một cước đạp chết ta đấy cái gì mấy nhà đầu hư hỏng này c ư nhiên cùng nhau gạt lão đầu ta bách lý chiến hung hăng đ ẩ y cửa phát huy hết uy lực giọng nói cao vút của lão nhân ra mà gầm lên mới vừa rồi nghe được băng tâm kêu ngạo tình liền muốn một t r ư ờ n g mở cửa phòng nhưng lại sợ bên trong còn chưa xong đành nhìn lại nhưng vừa nghe thấy lời băng lam nói nhất thời nổi trận lôi đình cũng không nghĩ được cái gì nha đầu hư hỏng này lại làm chuyện nguy hiểm như thế này lần này nhất định phải trừng phạt nha đầu ngang bướng này bách lý chiến chạy vào tóm lấy ngạo tình hung hăng ôm lấy ra ra người còn chưa được ôm chắc ngạo nhi há có thể coi thường mạng sống của mình ngạo tình giả bộ lau lệ khóc đến vui mừng bách lý chiến nghe vậy thấy cũng có đạo lý tức giận vừa rồi cũng trở thành thư không cười hì hì nói ngạo nhi có phải con có chắc của ta rồi nói xong mắt lão nhìn c h ầ m c h ầ m bụng ngạo tình như hận không thể tạo ra một cái hố nhỏ để xem ra ra nàng cố ý lảng sang việc khác phong giả hàn nhìn c h ầ m c h ầ m ngạo tình thật muốn đánh nàng một cái ngạo tình ngẩn ra c ư nhiên cùng nhau công k í c h mình băng tâm hừ lạnh một tiếng lão hầu ra ta giơ cả hai tay tán thành trừng phạt tiểu thư một bên khói miệng băng lam giật giật cúi đầu không nói xem nhẹ sự tồn tại của ta đi ta là đà điểu đà điểu băng tâm liếc mắt nhìn thấy nói đem đồng lo băng lam tiền t r ả m hậu tấu này cũng xử luôn băng tâm chừng mắt liếc băng lam còn nói h ả o tỉ mùi c ư nhiên gạt ta vì nước mắt của mình cũng phải hung hăng chừng t r ị nàng đúng phải phạt cả hàn nhi ngươi xem coi thế nào bách lý chiến quát hướng về phía phong dạ hàn nói tán thành mắt phượng của phong dạ hàn ẩm chứa tức giận chừng mắt nhìn ngạo tình ngạo tình lạnh run lần trừng phạt này là không thể tránh được phải tìm phương pháp thoát thân thôi vương phi vô lại của hàn vương tác giả nguyệt thượng hồng thực hiện huyết công tử nghe phần mới nhất tại website ô đi c u y ệ n chấm o giờ g chương ba mươi mày đi qua v ạ n b ụ i hoa m ở n g o ặ t t r ò n một đ ó n g n g o ặ t t r ò n đột nhiên ngạo tình cảm thấy một c ỗ khí lạnh mạnh liệt trong cơ thể t r à n ra sắc mặt chợt b i ế n tím đen gân xanh nổi lên toàn thân r u n dây loại đau đớn như tan lòng nát d ạ đánh tới trong nháy mắt lâm vào hôn mê đau ta rất đau gương mặt tuấn tú của phong dạ hàn run lên ôm lấy ngạo tình kinh hoàng nói nàng làm sao vậy ngạo nhi con làm sao vậy bách lý chiến trợn tròn mắt không hiểu ra sao tiểu thư thế nào băng lam vội vàng xem mạch cả kinh kêu lên trong cơ thể của tiểu thư có cổ c ổ lam vân từ trong đám người thoát thân đi tới đi trước trong con ngươi thoáng qua ý tứ biết vậy chẳng làm tuyệt tình cổ bóng dáng xanh ngọc lướt qua chát cái tên x u ấ t sinh này ngươi c ư nhiên năm đó ta không nên đem ngạo nhi giao cho ngươi bách lý chiến hối hận không dứt ngươi biết không ngạo nhi đã từng nghĩ cuộc đời này không gả đời ta tá giáp quy điền mở ngoặt tròn cởi áo giáp về làm ruộng Mang ta lên núi bồi ngươi để bù lại ăn tình mà mẫu thân nàng nở ngươi nhưng bây giờ xem ra ngươi không đáng giá không chỉ không đáng giá với tình yêu của huyên nhi lại càng không đáng giá phần tình cảm này của ngạo nhi đối với ngươi hai mắt bách lý chiến đấm lệ âm thanh cũng trở nên yếu ớt nghe lời nói của bách lý chiến lam vân cười nhẹ chậm rãi tiến lên ta có thể dài cổ nếu không phải là hắn biết cách giải cổ phong dạ hàn đã sớm nghĩ một trường giết hắn lam vân trần mạch sắc mặt chợt biến hướng về phía băng lam gầm lên mới vừa rồi ngươi dùng châm pháp đả thông mạch môn đúng vậy tiểu thư dạy ta băng lam hoảng sợ chẳng lẽ châm sai huyệt vị rồi ta vốn cố định phạm vi hoạt động của tuyệt tình cổ không ngờ bị ngươi trong lúc vô tình mở ra rồi lam vân cười lạnh cúi đầu cười đến thê lương quả nhiên tự mình làm bậy thì không thể sống được phút chốc xé áo trên ngực ra từ tay áo rút ra một truy thủ đang muốn đâm vào ngực ngạo tình đột nhiên mở mắt tròng mắt đỏ tươi khó khăn nhìn lam vân ta không cho người thương t ổ n tới mình nhất định có biện pháp khác ngạo nhi là ta đáng đời ta lấy mạng đổi mạng cũng là việc nên làm lam vân nhìn thấy ngạo tình đã như vậy mà vẫn quan tâm mình trong lòng đã rất vui vẻ rồi càng thêm kiên định dùng phương pháp lấy huyết dẫn cổ nếu như người dám cuộc đời này ta sẽ không tha thứ cho người ngạo tình dùng hết sức lực chống cự lại đau đớn mà nói ngạo nhi lam vân ôm lấy ngạo tình nước mắt ướt vạt áo cảm nhận tuyệt tình cổ trong cơ thể nàng hoạt động thật lợi hại hình như có chút không tầm thường chợt hắn nghĩ tới một biện pháp ngươi và ngạo nhi đã cùng phòng chưa lam vân nhìn chằm chằm phong dạ hàn vội vàng nói tuyệt tình cổ không được có tình nhưng nếu như lúc tuyệt tình cổ vẫn đang bị cố định phạm vi hoạt động nếu có r a thịt chi thân hơi thở cùng huyết khí của ngươi cũng có thể ảnh hưởng đến tuyệt tình cổ phong dạ hàn nhất thời không phản ứng kịp có chút xấu hổ cái đó cùng phòng thật không có chỉ là ngạo nhi thỉnh thoảng nghịch ngợm thích cắn môi ta thỉnh thoảng cũng sẽ rách ra chảy máu băng tâm băng lam q u i đầu cười t r ộ m hai nàng đã biết kỹ thuật hôn của tiểu thư bách lý chiến mỉm cười chất n ữ này của mình đúng là nhân vật lợi hại hiểu được chủ động tiến công bốn người xuất nguyệt phải cố gắng nén cười lam vân cũng không quản c á c h khác nói thẳng mau máu của ngươi có thể làm cho tuyệt tình cổ tạm thời an định lại trước khi tuyệt tình cổ thức t ì n h lần nữa tìm được giường hàn băng ngàn năm ép tuyệt tình cổ ra ngoài cộng thêm linh chi ngàn năm để làm thuốc là có thể khôi phục nguyên khí phong dạ hàn nghe xong tay phải dùng truy thủ khẽ v ạ c h cổ tay trái mi tâm đều không nhớ một cái đưa đến miệng ngạo tình tuyệt tình cổ trong cơ thể nàng cảm nhận được máu của phong dạ hàn bỗng hưng phấn ngạo tình giống như bị nghiện càng hút nhiều hơn rất đau phải không một hồi lâu ngạo tình mới thả cổ tay phong dạ hàn ra nhìn miệng vết thương tâm bỗng chốt đau lời hại phong dạ hàn nhẹ nhàng lao khô máu nơi k h ó e miệng của ngạo tình cưng chiều cười nói không đau chút nào vẻ mặt ngạo tình cứng đờ từng giọt nước mắt như hạt đậu tuôn rơi ôm chặt lấy phong dạ hàn n ư ớ c nở nói nhưng lòng của ta đau nha đầu ngốc vuốt tóc ngạo tình dịu dàng cười nói chưa bao giờ thấy tiểu thư rơi lệ trong nháy mắt băng lam lao thẳng tới cầm tay ngạo tình tiểu thư người đừng khóc băng lam sẽ nấu một chút canh bổ huyết cho cô ra ăn để bù lại tiểu thư đừng khóc đúng vậy tiểu thư băng tâm cũng sẽ băng tâm chưa từng thấy tiểu thư khóc tiểu thư vừa khóc lòng của băng tâm như nát ra phong giả hàn nghe xong lời của hai người thân thể cao lớn run lên ôm chặt hơn vậy sao ngươi còn đứng ở đây được không phải lòng ngươi đã nát sao ngạo tình buông phong giả hàn ra đưa tay lau nước mắt nhìn băng tâm đứng một bên nói a băng tâm s ư ở n g sốt cũng quên khóc mọi người s ư ở n g sốt một hồi sau đó nở nụ cười ha ha phong giả hàn không thể làm gì đành bất đắc dĩ lắc đầu một cái nụ cười càng đ ậ m phong giả hàn phái truy nguyệt cùng bích nguyệt cùng nhau hiệp trở lam vân trở về núi yên vụ lấy linh chi ngàn năm sau đó sẽ gặp nhau tại núi tiến khúc bách lý chiến bất ngờ rời quân đội mặc dù có công trạng cũng không tránh được có người lợi dụng sơ hở cáo buộc ông tự tiện rời quân không thể làm gì khác là phải lập tức trở về tây vực một hôn lễ oanh oanh liệt liệt thượng quan rực vì giữ mặt mũi cũng đành tìm một người thay thế tiện tay tìm một k h u ê nữ của trọng thần cho bái đường coi như thay đào đổi mận tự nhiên việc này không thiếu được sự h ó a giải ngầm của thượng quan liệt trên đường đến núi tiến khúc tìm huyền ngọc mượn giường hàn băng phong hành thượng phong hề ngạn cũng ào não đi theo càng buồn cười hơn chính là thượng quan dực cũng mặt dày đi cùng lấy lý do là hộ tống vì hôn thê nếu không phải lo lắng bệnh tình của ngạo tình không nên đồng võ phong giả hàn đã sớm muốn đánh thượng quan dực quay về thái tử điện hạ ngạo tình đã được người lấy lễ đối đãi mấy ngày này không có biểu hiện gì cũng không có phi lễ với người người nói xem người không có việc gì lại không cùng với k i ề u thê mỹ thiếp của người sống tốt đẹp chạy tới nơi đất cằn sỏi đá cho mối đốt này đầu người có phải bị trúng gió hay không ngạo tình nhìn nam nhân đã đi qua ngàn bụi hoa không dính phiến lá lại còn ra vẻ nam nhân trung tình không nhìn được chê cười nói lời này vừa nói ra mọi người cố nhìn cười ra tiếng phong dạ hàn trợt cảm thấy trong lòng hết g i ậ n không ít thượng quan r ự c đâu nghĩ đến ngạo tình chân thực lại như vậy miệng không tha người suy nghĩ dừng một chút rất nhanh đuổi theo ngạo nhi mặc dù chúng ta không có bái đường nàng cũng là vì hôn t h ê của ta cái gọi là một ngày ăn ái trăm năm vợ chồng chờ thân thể của nàng tốt lên chúng ta sẽ tổ chức lại hôn lễ quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng Rất trái biết nhìn phong ả i nói mà cách khác. p dạ hàn vừa nghe gương mặt tuấn tú đen đến nỗi không thể đen hơn nữa ngạo tình núp trong ngực phong dạ hàn tự nhiên cảm thấy phản ứng của hắn nắm chặt tay của hắn tất cả giao cho ta băng tâm băng lam càng thêm dẫn đến phòng m á thái tử điện hạ quả nhiên là trăm sông đổ về biển đi qua vạn bùi hoa ăn h ộ i cùng hưởng thật là thà g i ế t nhầm còn hơn bỏ sót quả nhiên nhân trung cực phẩm ngựa đực trong hoa tuyệt thế dâm tà trong vương hầu ngạo tình vui mừng hì hì nói giống như nói về thời tiết vậy phốc vương phi vô lại của hàn vương tác giả nguyệt thượng hồng thực hiện huyết công t ử nghe phần mới nhất tại vê képsai ô đi ô c h u y e n o r g chương ba mươi tám đi qua vạn bụi hoa mở ngoặt tròn hay đóng ngoặt tròn băng tâm phun hết nước trong miệng ra đục thật đục miệng thượng quan rực nghẹn làm cho khuôn mặt t u ấ n tú đỏ bừng rồi chuyển tím đen lại không tìm được câu nào để nói sắc mặt phong hành thượng phong hề ngạn cũng biến đổi phong dạ hàn cũng kéo ra bất đắc dĩ vuốt tóc ngạo tình l ặ n g lặng cảm thụ hương vị quen thuộc ngạo tình rời mắt sâu sắc nhìn phong dạ hàn nghiêm túc nói hùng trần một lần nguyện được một lòng người phong dạ hàn nhích môi cười thâm tình hôn lên c h á n ngạo tình thâm tình nhìn sắc mặt người trong ngực đang có chút tái nhợt khẽ ừ tiểu thư quá lạnh rồi đợi lát nữa đi ngủ hai người từ từ bồi dưỡng tình cảm đừng biểu diễn ở đây làm người ta ghen chết v ă n g tâm chừng mắt nhìn cố ý lớn tiếng nói ừ cũng đúng lời tâm tình dĩ nhiên là chỉ t r a n g biết ngạo tình không khỏi hướng phong dạ hàn ném cái mì n h ã n phong dạ hàn giật giật khói miệng lại nhạo báng ta thế nhưng vẫn cưng chiều cười cười đổi lại tư thế thoải mái ôm nàng gần hơn hơn nữa ta có tính thích sạch sẽ không thích dùng đầu người khác đã dùng qua nhất là nam nhân ngạo tình nhìn thượng quan rực phía đối diện ánh mắt cũng liếc xéo phong hề ngạn to tiểu thư thực có can đảm nói sắc mặt thượng quan rực phong hành thượng phong hề ngạn biến hóa khác nhau may là bóng đêm che giấu bốn người xuất nguyệt lãm nguyệt không tự chủ quý đầu âm thầm thay chủ t ử toát mồ hôi phong dạ hàn ngớ ra nhìn ngạo tình ngạo tình hiểu rõ ý hắn c h à n g cũng không ngoại lệ đây là vấn đề liên quan đến tính nguyên tắc không đổi được ngạo tình ôm chặt phong dạ hàn trong lòng phong dạ hàn âm thầm hô to may mắn hoàn hảo chính hắn rất vết nữ nhân nếu không đã bỏ qua nàng ở trong ngực phong dạ hàn ngủ mơ mơ màng màng đột nhiên một hương thơm bay tới hai người đồng thời tỉnh lại ngạo tình nhanh chóng điểm mấy huyệt vị của phong dạ hàn không nên dùng nội lực loại này là mê hồn tán đặc biệt để đối phó với người có nội công thâm hậu hai người nhanh chóng ra khỏi lều thấy tất cả mọi người đều ra khỏi lều đều là bị đánh thức đừng có dùng nội lực ngạo tình hướng về phía mấy người thượng quan dực nói mấy người khẽ run lên đều chấn định lại tiểu thư chúng ta đều không sao lúc đang nói chuyện băng tâm băng lam người thấy mùi thơm thì đã sớm dùng nội công tâm pháp mà ngạo tình giao cho các nàng để giữ nội lực ngạo tình nháy mắt hai người liền đến gần hai người xuất nguyệt rõ ràng có ý bảo vệ hai người lập tức hiểu ý tả vương phi sắc mặt mấy người phong hề ngạn khẽ đổi ánh mắt nhìn ngạo tình không khỏi sâu hơn không trách được chủ nhân nói nếu muốn giết phong dạ hàn nhất định phải diệt trừ bách lý ngạo tình trước xem ra không phải không có lý một âm thanh yêu m ị tẩn xương âm u từ xa truyền tới thì ra là vì phong dạ hàn mà đến trong lòng phong hề ngạn thượng quan rực cười thầm một phen phong dạ hàn đang muốn lên tiếng ngạo tình cũng hướng về phía nàng cười nhạt nói nếu là nữ nhân hãy để cho ta ra mặt đi nữ nhân cùng nữ nhân cũng dễ khai thông trừ phi nàng yêu ngươi phong dạ hàn khó được kéo miệng cười một tiếng lúc này nha đầu này còn dám nói đùa vợ chồng vốn là chim liền cánh chàng ở đây thì ta ở chàng mất ta cũng tùy tướng chỉ là ta còn muốn sống lâu mấy chục năm cùng chàng một chỗ nhìn ngắm nhân gian nước chảy đá mòn cho nên ta che chở chàng không phải là che chở mạng của mình tuy hay mà một có cái gì để so đo thanh âm mềm mại giọng nói lạnh nhạt lại có một loại lực lượng làm người tin phục phong giả hàn ngơ ngác nhìn n g ạ o tình n g ạ o tình cảm thấy ánh mắt nóng bỏng này rời mắt hì hì cười nói có phải rất cảm động không trước đừng kích động đợi lát nữa đánh nhau xong chúng ta nói rõ hơn băng tâm phì một tiếng bật cười tiểu thư này d a mặt dày thì thật là so với tường thành còn dày hơn. Ha ha quả nhiên là phu thê tình thâm nhưng lát nữa lại trở thành một đôi uyên ương đoàn mệnh thật là đáng tiếc. Nữ tử toàn thân ý phục đen chậm rãi từ bóng tối đi ra trên mặt mang khăn lùa màu đen hai cánh tay ôm kiếm từ thái xinh đẹp từ cặp mắt kia cũng đủ làm cho người ta thấy đây là một mỹ nhân ai chết vào tay ai còn không biết chỉ là tiểu mỹ nhân không cần lo lắng ngộ nhớ ngươi sợ ở hoàng tuyền tịch mịt khó nhìn ta sẽ để cho soái ca bồi ngươi nếu không ta hào phóng đốt nhiều một chút để cho ngươi thỉnh thoảng thay đổi tránh cho ngươi phải nhìn mãi cùng một gương mặt nhìn phiền lòng ngạo tình cười đến khoa trương run rẩy kéo tay phong dạ hàn h ì vì lần này xuất nguyệt cùng lãm nguyệt cũng không nhìn được rất không có hình tượng bật cười vì miệng lưới lời hại của vương phi nhà mình khói miệng phong hành thượng khẽ cười để m ũ i thật sự rất có ý tứ ngươi tiểu mỹ nhân c a o đôi mày thanh tú tức giận rồi ôi chao ngàn vạn lần đừng tức giận nữ nhân tức giận rất dễ già đi già rồi sẽ rất khó quyến rũ tuấn nam xuất ca nha mở ngoạt tròn trai đẹp ấy đóng ngoạt tròn ngạo tình vẫn miệng không tha người như cũ lên cho ta tiểu mỹ nhân gầm lên những nữ tử áo đen từ bốn phương tám hướng đánh tới ước chừng hơn ba mươi người chờ những lời này của ngươi đã lâu rồi vẻ mặt ngạo tình lành lạnh nhanh chóng cùng phong dạ hàn lưng tựa lưng tạo thành thủ thế mở ngoặt tròn tư thế phòng thủ đóng ngoặt tròn đa o quang kiếm ảnh âm thanh nam nữ quát ở trong bóng đêm lạnh đầu mùa đông thật có chút không hợp thời mỗi người đối phó mấy người áo đen đối phó vốn không phải chuyện khó nhưng mấy nam nhân đều không thể dùng nội lực chỉ có thể dùng một chút kiếm chiêu ứng phó một khắc đồng hồ sau vẫn chưa phân thắng bại một bên mỹ nhân nhàn nhã nhìn trận đấu xem thời gian hình như có chút ngoài ý muốn ý nghĩ biến chuyển hô lên bay trận hai mươi mấy nữ tử áo đen còn sót lại nghe l ệ n h lập tức bày trận thí vây cá xoay quanh trong lúc hỗn loạn có chứa quy luật chạy một vòng vẻ mặt ngạo tình khẽ biến băng lam cùng băng tâm cũng không hẹn mà nhìn nhau lại là thiên la địa võng thất sát trận chậm nếu là trận pháp vậy dĩ nhiên là sông trận tiểu mỹ nhân không bằng c h ú n g ta mỗi người lùi một bước ngươi vừa bày trận bọn ta nếu phá trận trận tán nhân tán sớm một chút giải quyết về nhà tắm một c â y rồi đi ngủ như thế nào ngạo tình nghiêm túc nói chỉ có thể như thế nếu không mấy người cùng nhau phá trận đây chính là trăm hải không một lời giọng điệu thật lớn được xem ngươi phá trận như thế nào tiểu mỹ nhân vẻ mặt như đùa chơi chết ngươi nói phong dạ hàn lo lắng cầm tay ngạo tình nàng cho hắn một ánh mắt an tâm thật không phải mọi người đều là nữ nhân vạn nhất không cẩn thận hủy dung sao dễ tìm nhà chồng có đúng hay không mọi người luận bàn một chút coi như xong ngạo tình đưa mắt ra hiệu cho hai người băng tâm để hai người cắt nàng s ô n g trận vương phi suất nguyệt lo lắng kêu thành tiếng ngạo tình cười hì hì cười nói yên tâm hai người bọn họ nuôi dưỡng ở khoe phòng mấy năm cũng đến lúc cho các nàng ra ngoài đi bộ một chút tiểu thư chúng ta cũng không phải là tiểu cầu làm gì muốn đi bộ băng tâm không muốn băng lam chỉ cười không nói xuất nguyệt thấy vương phi muốn mình an tâm cũng đành phải ngậm miệng không nói hai người hoàng kiếm lăng không nhanh chóng xuất ra càng gần trận trong nháy mắt kiếm quang lượn lờ hai bóng dáng một hồng một lam giống như ảng ảnh nhanh chóng rời đi nơi đi qua tiếng kêu thảm thiết lên hai người tiếng thở tương thông ý hợp tâm đầu tung hoành cùng đánh phối hợp chặt chẽ vương phi vô lại của hàn vương tác g i ả nguyệt thượng hồng thực hiện huyết công tử nghe phần mới nhất tại website odo c h u y e n ozg chương ba mươi chín nhiều lần phá trận kiếm thuật thật nhanh mọi người lên tiếng kinh hô di hình hoán ảnh tiểu mỹ nhân kinh hô một tiếng nghi hoạt nhìn ngạo tình bọn họ làm sao biết lưu tinh kiếm pháp lưu tinh kiếm pháp đây không phải là kiếm pháp mất tích nhiều năm vẫn bị người trong võ lâm đổ xô đi tìm cư nhiên ở trên người các nàng bày ra không bỏ sót tiểu mỹ nhân chưa nghe nói qua thiên ngoại hữu thiên mở ngoạt tròn trời cao còn cao hơn đóng ngoạt tròn không ngờ n g ư ờ i tóc dài kiến thức thật đúng là ngắn ngạo tình tựa vào ngực phong dạ hàn rất tự nhiên nói lúc nói chuyện mấy chục người không còn một ai hai người băng tâm băng lam nhẹ hạ xuống đất t ự nhiên không dính một giọt máu nào mà trở lại trước mặt ngạo tình mọi người thấy ánh mắt ba nữ tử lay lay chớp lại nháy mắt tốt không có lười biếng trở về mỗi người thưởng một nụ hôn thôi ngạo tình rất hài lòng với biểu hiện của hai người miễn hai người nhất thời không có chút vẻ thắng l ờ i vui sướng nào vội vàng lùi ra xa lại h ồ nháo phong dạ hàn cưng chiều điểm mũi nàng một cái tay khác không quên ôm càng chặt thêm ngạo tình hướng hắn toét miệng cười lại nhìn về phía tiểu mỹ nhân như thế nào trận tán nhân tán ai về nhà nấy lần sau gặp lại thôi tiểu mỹ nhân tức giận hờ nếu như các ngươi có thể xông qua cửa ai tiếp ta nhận thua lập tức rút lui c ư nhiên muốn đánh luôn phiên vẻ mặt ngạo tình giận hơn chỉ thấy trên gương mặt trắng nón của nàng hiện lên sắc đỏ kiểu d i ễ m giống như uống rượu say trong bóng đêm tuyệt mỹ vô luôn mắt phượng của phong giả hàn nhìn không nháy mắt ngay sau đó trong cơ thể dâng lên một cỗ nóng gian chúng ta có lựa chọn khác sao ngạo tình khiêng thường hỏi ngược lại tiểu mỹ nhân đã sớm muốn lấy lại mặt mũi cười lạnh may trận trong bóng tối lại xuất hiện một nhóm nữ t ử thân hình vừa động đinh đinh đương đương nhìn kỹ mới phát hiện trên tay mỗi nữ t ử đều mang theo một c á i c h u n đinh đinh đương đương tiếng c h u n vang lên làm cho lòng người giao động tâm tư rối loạn lại là cửa cung nhiếp tâm trận tiểu thư bọn họ lại có thể biết trận pháp này hai người đều chấn động không thể tin nhìn trận pháp kia ngạo tình lạnh lùng nhìn nhiếp tâm trận không ngừng biến ảo vốn không muốn thể hiện công phu ở trước mặt người khác nhưng bọn hắn cũng không thể dùng nội lực băng tâm băng lam lại chưa đủ trình độ không thể để cho họ xông vào mình lại trúng tuyệt tình cổ vạn nhất không cẩn thận lại thức t ì n h nó cái loại tư vị đau đớn đó thật sự có chút khó nhìn càng không muốn phong dạ hàn phải tiết máu cho mình ngạo nhi ta đi tới đi phong giả hàn nhìn thấy ngạo tình do dự mỉm cười nói ngạo tình không cần suy nghĩ liền cự tuyệt không thể trận pháp này có ma lực nhiếp hồn nội lực của c h à n g bị phong bế rồi sông trận không phải là lựa chọn sáng suốt không bằng chúng ta cùng tiến lên phong hành thượng hồ đồ nói ngạo tình tức xạm mặt lại rất không khách khí trả lời ngươi cho rằng đây là kéo bè kéo lũ đánh nhau nhiều người sức mạnh lớn sao phong hành thượng cứng họng có chút ngượng ngùng thế nào không xông trận vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là kéo bè kéo lũ đánh nhau thôi tiểu mỹ nhân vô liêm sỉ cười khẩy nói tiểu mỹ nhân thật là bán vải mà không mang theo thước đo ngạo tình không quên ba hoa có ý tứ gì tiểu mỹ nhân mặc dù biết lời nói của ngạo tình cũng không tốt đẹp gì nhưng lại không muốn im lặng chịu thiệt thòi hỏi phong giả hàn cười đưa tay ôm chặt người trong ngực trong mắt vô tận cưng chiều thật là nha đầu miệng lưới không tha người không có liêm sỉ, đần băng tâm cười đến hài lòng không chút hoang mang giải thích ngươi lựa chọn người nhanh chút bản cô nương cũng không có nhiều kiên nhẫn tiểu mỹ nhân giận dữ dùng sư tử hống đấy đúng vào lúc này huyết dịch ngạo tình bắt đầu sôi trào nhiệt độ thiêu đốt bước người trong lòng như bỏng rát rất đau rất đau phong dạ hàn vừa thấy tình huống không đúng lập tức tháo băng ở cổ tay khẽ dùng sức máu tươi liền tràn ra lập tức đưa đến bên miệng ngạo tình ngạo tình cũng không để ý được hình tượng gì khác hé môi nhận lấy tiểu thư hai người băng tâm băng lam không khỏi lo lắng h á h a thì ra là ngươi trúng cổ thật là trời cũng giúp ta không trách được ngươi không dám tự mình ra trận vậy thì không thể trách ta rồi tiểu mỹ nhân hả hê cười đến yêu mị ngay cả bóng đêm hình như cũng dính vào mấy phần mị thái đợi chút ta có người xông trận vẻ mặt ngạo tình khôi phục không ít nhưng vẫn tái nhợt vô lực Mau, bản cô nương không còn bao nhiêu kiên nhẫn tiểu mỹ nhân thật sự có chút không nhìn được rồi hướng về phía ngạo tình phấn n ộ quát ngạo tình vừa nhẹ nhàng băng bó cổ tay cho phong dạ hàn vừa rót vào một phần nội lực nói còn không hiện thân có phải muốn ta dùng kiểu tám người khiêng mời vừa dứt lời một bóng dáng màu xanh giống như mũi tên rời cung Vèo một tiếng sông vào trong trận kèm theo một hồi tiếng chuông thanh t h ú y tiếng kiếm đụng chuông cơ hồ không thấy rõ người trong trận là người phương nào đã sớm là vong hồn dưới kiếm nhìn từng nữ t ử áo đen ngã xuống tiểu mỹ nhân rốt cuộc bắt đầu run dày t h ủ y mâu bén nhọn co rút nhanh chuyện này c á c h này không thể nào thiên ngoại hữu thiên ta đã sớm nói ai chết vào tay ai không biết trước được trở về nói cho chủ nhân ngươi biết bảo nàng tới đây vì ngươi còn có tác dụng làm người thông báo hôm nay liền tha ngươi một mạng giọng nói ngạo tình rất bình thản nhưng nghe vào trong tai so với gió lạnh đêm đông còn lạnh lẽo hơn chém giết quá nhiều thật sự đi ngược lại quy tắc của nàng nếu không phải là bọn họ n h ầ m vào phong dạ hàn nàng cũng sẽ không ra tay ngoan độc như vậy dứt lời nữ tử áo xanh đã sớm phá trận không chừa một ai nhoáng một cái liền tới trước mặt ngạo tình lợi hại ngạo tình chống lại cặp mắt phía trên k h ă n che mặt màu xanh nhích môi hạ xuống không quên ca ngợi nữ tử áo xanh cũng không tính trả lời chỉ là bước chân nhẹ nhàng đến gần ngạo tình mắt yên lặng nhìn phong dạ hàn sau lưng nàng nhàn nhạt lên tiếng ngắn gọn vài chữ mặt than không ra hồn băng tâm ha ha cười nữ tử mặc áo xanh này thật hài hước ta thích là tốt rồi ngạo tình tức giận khói miệng phong dạ hàn giật giật trầm m ặ t ai ngờ nữ tử áo xanh đột nhiên thay đổi thái độ hơi rất ớt n ư ớ c nở ngươi làm người tâm địa thật ác độc ta với ngươi thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau từ t h u ộ nhỏ chín tuổi bắt đầu cùng giường chung gối đối với ngươi ta sớm đã dễ tình đâm sâu, ai ngờ ngươi một buổi sáng thay lòng để cho ta một mình tịch mịch, cho dù biết ngươi sẽ không ở cùng ta, ta vẫn như cũ bên cạnh ngươi chỉ sợ ngươi có một chút tổn thương, nhưng ngươi thật sự quá thương tổn lòng ta rồi. chân thực như vậy, khẽ thì thầm, mọi người thật cho là nữ tử áo xanh yêu bách lý ngạo tình. vẻ mặt ngạo tình giống như ăn phải con rồi vậy, há miệng ra lại mấy lần nói không ra lời liễu diệp thanh cho tới bây giờ tiếc chữ như vàng hôm nay lại nói nhiều như vậy khiến ngạo tình cảm thấy như thiên lôi r á n g xuống ngươi chẳng lẽ thật sự yêu thích ta lời vừa nói ra trong đầu mọi người trống sống sắc mặt phong dạ hàn cương cứng xanh m é t nữ tử áo xanh vẻ mặt vui mừng nở nổ cười âm thanh thanh t h ú y như chuông đồng vang vọng ở bóng đêm lành lạnh đầu mùa đông ngạo tình vừa nghe âm thanh sang sảng kia cả giận nói dám đùa ta tiểu thư băng tâm cười vui mừng như hoa nở người rốt cuộc biết được cảm giác khiêng đá đập chân mình vương phi vô lại của hàn vương tác g i ả nguyệt thượng hồng thực hiện huyết công t ử nghe phần mới nhất tại website od c h u y e n ozg chương bốn mươi phượng hoàng mới sinh mở n g o ặ t tròn một đóng n g o ặ t tròn nữ tử áo xanh cười càng vui vẻ hơn bách lý ngạo tình rốt cuộc bị ta lừa một lần trong lòng thật không thể kìm nén nữa rồi ngươi ta không để yên cho ngươi lại dám t r e o chọc ta nếu không phải là thân thể mình không nên động võ ngạo tình chỉ muốn hung hãn mà chỉnh nàng một lần nàng nhớ ngươi áo xanh thoáng một cái biến mất chỉ để lại một câu nói mập mờ ngạo tình ngớ ngẩn cảm thấy phong dạ hàn nghi ngờ liền dì tai hắn một câu phong dạ hàn cười vui vẻ chúng hương này cần ít nhất một canh giờ mới có thể khôi phục mấy người cũng đành phải ngồi xuống từ từ khôi phục nội lực mọi người ngồi thành một vòng quanh đống lửa mà ngạo tình ở trong ngực phong dạ hàn ngủ say x ư a thỉnh thoảng tay sẽ không tự giác v u t ve giường người này đốt lên trong người phong dạ hàn từng đốm lửa trên c h á n hắn đen lại bất đắc dĩ nhìn nữ từ trong ngực nói nhỏ nha đầu hư hỏng ngay cả ngủ cũng không an phận như vậy thật sự cho rằng ta là l i ễ u hạ hội người trong lòng như vậy mà vẫn không loạn nói xong không thể làm gì khác đành lặng lẽ đổi lại tư thế để cho nàng ngủ được thoải mái hơn mơ thanh rất nhỏ nhưng băng tâm đứng bên cạnh vẫn nghe thấy rất không nể tình nói cô ra ngươi trực tiếp đem tiểu thư đụng ngã đi lúc này không ăn thì đợi đến bao giờ phong giả hàn cũng chỉ nhích môi cười hắn cũng muốn người trong lòng đang ở trong ngực mình nói không có dục vọng thì thật không có đạo lý huống chi cách đó không xa còn có hai con sói mắt trắng dòm ngó nữ nhân của hắn tuột n g ứ nói không sai không sợ t ặ p mở ngoặc tròn ăn trộm đóng ngoặc tròn trộm mất chỉ sợ t ặ p nhớ hắn cũng cảm thấy uy hiếp nếu không phải là thân thể nàng không thoải mái tin tưởng mình cũng có thể làm nhanh chóng cách đó không xa phong hề ngạn cùng thượng quan dực đối với nhất cử nhất động của bọn họ rõ như lòng bàn tay trong lòng có tư vị gì cũng chỉ có trong lòng bọn họ biết sát khí thật nặng nụ cười của băng tâm còn chưa tắt lập tức nhảy lên mấy người xuất nguyệt cảm kích trong nháy mắt đề phòng ngược lại mấy người phong hề ngạn phát hiện sự việc không ổn c h ậ m hơn chút ánh mắt không khỏi kinh ngạc ngạo tình và phong dạ hàn vẫn bất động như cũ bọn họ vì cái gì còn phải ám sát ngạo tình chậm rãi mở đôi mắt trong veo không hiểu nhìn phong dạ hàn phong dạ hàn bị nàng làm cho dối tinh dối mù băng tâm lập tức lính ngộ tiểu thư thật là những người lúc trước sụt soạn xem ra ngươi thật đúng là có không ít kẻ thù thượng quan dực hướng về phía phong dạ hàn chê cười nói ngạo tình mới từ trong ngực phong dạ hàn đứng lên đó là bởi vì hắn quá ưu tú nhiều người ven tị phong dạ hàn cực kỳ hưởng thụ việc được ngạo tình bảo vệ thưởng cho nàng một ánh mắt lúc đang nói chuyện người áo đen đã tiến gần đến thật đúng là trêu chọc mà vừa mới một nhóm nữ t ử áo đen hiện tại một nhóm nam t ử áo đen người nào phái tắc ngươi tới mục đích là gì thượng quan rực rõ ràng có chút nổi cáu quát lạnh lấy tiền tài của người trừ tai họ cho người có người đưa giá ba mươi triệu lượng bạc trắng muốn lấy đầu phong giả hàn cùng bách lý ngạo tình đại hán quắc mắt nói lớn thì ra là đầu của chúng ta cũng chỉ trị giá chút tiền như vậy ngạo tình liếc mắt nhìn phong giả hàn thấy hắn có chút nghi ngờ vậy nếu như ta cấp gấp đôi số lượng hoàng kim mua các ngươi quay lại thì sao ngạo tình cười nói muốn thử dò xét tây vực lang nha minh còn có thể để phong dạ hàn dùng được nữa không lời này vừa nói ra phong hề ngạn thượng quan dực phong hành thượng đều ngơ ngác nhìn gương mặt ngạo khí của ngạo tình nàng tới cùng có bao nhiêu tiền nàng rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện bọn họ không biết đối với bọn hắn toàn thân nàng đều là bí mật người dẫn đầu vừa nghe số lượng như vậy trợn tròn mắt giọng nói nhu hòa hơn nhiều a n cái này không được chúng ta có nguyên tắc ngạo tình nghe vậy trong lòng vẫn có chút vui mừng từ trong ngực lấy ra một khối đá đen lang đầu kỳ nhân cất cao giọng nói các ngươi trở về đi thôi không cần dùng suối nhỏ làm lục miếu long vương mở ngoạt tròn giống câu dùng dao mổ trâu làm thịt gà người trong nhà không nhận biết người trong nhà tất cả mấy người áo đen vừa nhìn ngạc nhiên theo quy củ quỳ xuống thuộc h ạ có tội xin chủ tử trách phạt người không biết không có tội về sau mua bán cần biết rõ nếu không ta không ngại thanh lý môn hổ ngay bây giờ sắc mặt ngạo tình lạnh lẽo lánh tuyệt vô tình nói thuộc hạ biết tội người dẫn đầu phất tay một cái mọi người nhanh chóng biết mất dưới sắc trời dần sáng băng lam tới đây giọng nói của nàng nghiêm túc băng lam lập tức nhận lệnh xoay người biến mất ở trong tầm mắt mọi người trong lòng băng tâm cũng có nghi ngờ chủ tử tây vực lang nha không phải nam sao thế nào minh l ệ n h lại ở trên tay tiểu thư tiểu thư lúc nào thì cùng người n ọ có một chân sao lúc này ngạo tình chỉ l ặ n g l ặ n g nhìn mảnh hắc thạch trong tay lọt vào suy tư thật sâu toàn thân tàn ra một loại khí thế lạnh lùng bức người như cách người khác ngoài ngàn dặm phong dạ hàn thấy ngạo tình như thế không khỏi có một loài hốt hoảng hắn biết ngạo nhi chưa bao giờ như thế tiến lên hung hăng ôm nàng vào ngực nàng làm sao vậy rất không thích nàng như thế nghe thấy được hơi thở quen thuộc khí lạnh giảm xuống thật xin lỗi ta đang nghĩ một số chuyện để cho chàng lo lắng rồi ngạo tình khôi phục sắc mặt nghịch ngợm không quên hướng gương mặt tuấn tú trộm hương một phen tình huống như thế khiến mấy nam tử nghẹn giọng băng tâm đã thấy nhiều nói Thư, người chừng nào thì có đồ chơi này người khác đưa a thật chẳng lẽ có một chân băng tâm vừa nói ra khỏi miệng xong rồi không thể nói lại rồi mặt của phong ra hàn một thoáng đen lại ngạo tình tức sẩn trởn mắt nhìn băng tâm một cái ta thật đúng là muốn cùng nàng có một chân vấn đề là ta thích chính là nam nhân a người nó là nữ băng tâm khoa trương nói có phải hay không ngứa ra giả vờ sợ hãi ngạo tình khẽ liếc một cái băng tâm chợt cảm thấy xương sống lạnh lẽo từng trận vội vàng rụt đầu tận lực làm cho mình nhỏ bé hơn lên đường hai ngày liên tiếp ngạo tình lâm vào giấc ngủ mê man vẫn không tỉnh lại phong dạ hàn thỉnh thoảng dầu d ì nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng b ệ t vô sắc đau lòng không dứt băng lam thấy cô ra lo lắng quá mức liền nói cô ra ngươi khỏi phải lo lắng tiểu thư từ nhỏ đã rất thích ngủ lúc không có chuyện gì làm vừa ngủ đã ba ngày ba đêm đúng vậy à tiểu thư cũng thường nói cuộc đời khó được ngủ một trận trời đất mù mịt cô ra đặt tim trở về bụng thôi nghe lời hai n h a đầu nói trong lòng phong dạ hàn an tâm một chút mơ mơ màng màng sắp sửa tỉnh lại ngạo tỉnh xoa mắt nhập nhèm chừng mắt nhìn lại mở mắt ra a x o á i ca a ta hình như đã thấy qua nha phong dạ hàn sắc mặt kéo kéo khó được lúc nàng tỉnh lại ai ngờ vừa tỉnh lại đã nói mê s à n g nhưng lại không thể nổi giận cái gì hình như liền đưa tay bế nàng vào trong ngực ngạo tình lăn một cái bò dậy trốn vào trong ngực ấm áp quen thuộc thật là một cái giường ấm áp vừa nói chép miệng lại đ a ngủ n g băng tâm rất khinh thường tiểu thư thật là một con heo lười lớn băng lam che miệng nở nô cười tiểu thư đây là thôi miên mình tương đương với thôi miên tuyệt tình cổ như vậy là có thể ít uống máu của cô ra